các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 786, một kiếm diệt sát, 1. Editor, Kingobes huyễn liên tục thao túng thiên đạo, tiến hành mở rộng cùng chiếm đoạt đại đạo cửu vực, hơn nữa tiếp xúc cùng pháp tắc chí thượng hỗn độn. Luân hồi đại đạo đang lột xác, trật tự luân hồi cũng trở nên hoàn thiện. Trong một khắc này, toàn bộ cửu vực đều phát sinh biến hóa. Thế giới vẫn không ngừng mở rộng. Rốt cuộc pháp Tắc Thiên Đạo đã kết nối với pháp Tắc Chi Thượng Hỗn Độn, được pháp Tắc Chi Thượng tiếp nhận. Pháp Tắc Chi Thượng sẽ không bài xích bất cứ pháp tắc gì trong Hỗn Độn. Chỉ là, nếu muốn tiếp xúc với bên trên pháp Tắc Chi Thượng Hỗn Độn, hồng không thể mà thôi. Lúc này Sở Huyền mới thở dài một hơi. Thiên Đạo đã chính thức bước lên Quỷ Đạo. Kế hoạch chiếm lấy Đại Đạo Cửu vực có thể nói đã thành công một nửa. Thiên Chi vực không ngừng hiện ra trước mắt Thiên Đạo. Thiên đạo đã chính thức lan tràn đến thiên chi vực, hơn nữa còn mở rộng nhanh. Mà quá trình chiếm đoạt đại đạo cử vực cũng được tiến hành, tốc độ cực nhanh. Đại đạo xuất hiện chút dao động, cũng không kháng cự lại, để cho thiện tùy ý đồng hóa, dường như đây chính là sứ mạng của nó. Lực bài xích đại đạo vẫn còn tồn tại, cũng không có xuất hiện tình huống bị mất. Trong lòng Sở Huyền đã buông lỏng. Bàn Sơn vẫn đang trùng kích thế giới cử vực. Cho dù hắn là sinh linh hỗn độn cực kỳ mạnh mẽ, cũng không thể nào tới cử vực. Thế giới cử vực xảy ra biến hóa lớn như vậy, tất nhiên đám khai đạo giảo bị kinh động. Bọn hắn không biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà đại đạo bị chấn động. Ba vị sinh linh đại đạo là Long Quân, tự hồ cũng không lo lắng, cũng không cảm thấy hiếu kỳ, trái lại thừa dịp đại đạo chấn động, bọn hắn đang lãng vãng xung quanh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, cho dù đại đạo sụp đổ, bọn hắn cũng không quá để ý dù sao bọn hắn bị vây ở trong đại đạo thủy chung không có cách nào rời kỳ thật rất nhàm chán cô độc hơn nữa chắc là đại đạo sẽ không sụp đổ cho dù có hỏng mất ba người lưu long quân cũng sẽ không vì thế mà chết đi thời gian bất diệt ngọc long bất tử cũng không phải chỉ nói ngoài miệng đại đạo sụp đổ nhưng thời gian vẫn còn hắn sẽ bất tử cho dù có chết cũng sẽ trùng sinh trong dòng thời gian thậm chí Trong lòng bọn hắn còn hy vọng đại đạo sụp đổ, như vậy bọn có thể thừa dịp trốn khỏi đại đạo, ngao du khắp nơi. Thiên chi vực Bộ hài cốt kia lại mở mắt ra, lông mày đã khô quắc không thể nhận ra, giờ phút này trở nên nhăn nhó. Đến tột cùng là cử vực xảy ra biến cố gì? Làm thế nào mới yên tĩnh chưa được bao lâu, thì lại xuất hiện biến cố? Là đạo kiếp tiến đến. Hình như không đúng, không có khí tức đại kiếp. Không nhận ra phát sinh biến cố gì, dường như có một cổ lực lượng siêu nhiên, cố tình che đậy tất cả. Đầu khô lâu kia cũng tương tự. song bọn hắn cũng không có nhúc nhích, cũng không có tiết lộ khí tức trang hoài. Cho dù trời long đất lở, chỉ cần chưa tới thời cơ, bọn hắn sẽ không bại lộ, cũng không làm gì hết. Vượt qua phạm vi khống chế, vì tiện xuất thế rất dễ gặp nạn. Hơn nữa, những biến cố này, chưa chắc là không phải dụ dỗ bọn hắn suyết đã từng có một vài tồn tại xuất thế vì nguyên nhân này kết quả gặp nạn sở đạo huynh đại đạo đã phát sinh rung chuyển thế giới cũng xuất hiện vài biến hóa thần bí đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đám người hồng nguyên sơ rất nghi hoặc chỉ có thể hỏi sở huyền để tìm thấy đáp án biến cố này quá đột ngột hơn nữa bọn hắn không thể nhìn thấu trong lòng thấy rất bất an sở huyền vừa chú ý tới biến hóa bên ngoài vừa điều khiển thiên đạo tận khả năng thúc đẩy nó lan tràn đồng hóa cùng chiếm đoạt pháp tắc đại đạo vực. Nhìn thấy đám người Hồng Nguyên sơ hỏi thăm, hắn chỉ có thể bỏ chút thời gian giải thích. Xuất hiện pháp tắc trí thượng hỗn độn chiếu rọi vào đại đạo, đây là cơ duyên vạn năm có một. Chư vị cố gắng bế quan cảm ngộ, nếu có thể cảm một tia hoặc là chạm tới một tia khí tức chính là đại cơ duyên. Đám người Hồng Nguyên sơ sợ điếng người pháp tắc trí thượng hỗn độn, đây là pháp tắc còn nằm trên pháp tắc đại đạo, không có hỏi tiếp. Bọn hắn cuốn quyết bế quan, thần hồn hiện ra bên trên đại đạo, bắt đầu khai đạo cùng thử cảm ngộ pháp tắc trí thượng. Sở huyền cũng không có lừa gạt đám người hồng nguyên sơ. Nếu bọn hắn có thể chạm đến mục tiêu pháp tắc trí thượng, đó chính là một loại đại cơ duyên. Ở bên trong hoang cổ sơ địa, trên trán đám người đinh việt, lộ ra thiên đạo phù ấn. Hơn nữa tư thế cổ thần hỗn độn, dường như bị kích phát, tiến vào trong trạng trái đặc thù. Bọn hắn đều bắt đầu bế quan, cảm ngộ trạng thái huyền diệu. Trong đầu tái hiện quá trình sinh ra cùng phát triển của đại đạo. Đương nhiên, tình cảnh trong đầu bọn hắn, kỳ thật chính là thiên đạo. Đây là một đại cơ duyên. Sở huyền đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Trong khu vực thế giới mở rộng, vậy mà lực bài xích của đại đạo xuất hiện lỗ hổng. Lỗ hổng này rất nhỏ, cho dù có người phát hiện, thì cũng không hề thông qua lỗ hồng này để tiến vào. Nhưng mà, đúng một khắc này, trong hỗn độn xuất hiện một đạo bóng đen. Thứ này, như một đám khói đen, vậy mà men theo lỗ hổng này, ý đồ thừa cơ tiến vào thế giới cửu vực. Đạo khói đen này chính là một cường giả thần bí. Cho dù thực lực chưa đến 100 vạn dặm, nhưng cũng chỉ kém nửa bước. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net